Một, ai ngờ việc mua sắm lại quan trọng thế, có thể tôi không phải nhà thương thuyết giỏi nhất thế giới, tôi thiếu cái khả năng vác móc động đồng đô la cuối cùng đó. Sam watson, người sáng lập Walmart, khởi đầu từ thập niên 1990, một thay đổi lan rộng khắp một dòng sản phẩm mà mọi người Mỹ trưởng thành sử dụng hàng ngày. Trước đó, cơn như mọi nhãn hiệu và kiểu thuốc khử mùi hôi thân thể, nào thoa, nào sức, thứ bột thơm, thứ không mùi, đều đựng trong một hộp giấy bồi ta mở hộp lấy cái ống chứa thuốc cửa mùi xa và vứt cái hộp vào thùng rác đầu thập niên một nghìn chín trăm chín mươi mắt cùng các nhà bán lẻ khác đều thấy cái hộp giấy bồi này là thứ vô giá trị nó chẳng thêm gì vào kinh nghiệm trị hơi nách của người tiêu dùng sản phẩm đã chứa sẵn trong một lon thiếc hay trong một ống nhựa chứ ít cũng bền chắc như cái hộp giấy nếu không nói là bền chắc hơn cái hộp ấy trán chỗ trên kệ bày hàng nó vi phạm giấy bồi vận chuyển cái trọng lượng giấy bồi ấy làm vi phạm nhiên liệu bản thân cái hộp lại tốn tiền thiết kế sản xuất thậm chí lại tốn tiền bỏ lọ thuốc khử mùi vào trong hộp chỉ để cho người tiêu dùng mất công lôi ra với một quyền lực riêng thầm lặng nhưng không thể kháng cự mà quanh mắt có thể áp đặt nhà bán lẻ này yêu cầu các hãng sản xuất thuốc khử mùi phải bỏ luôn cái hộp đi hãy phơi trần thuốc trị hơi nách hóa ra cái hộp ấy lại tốn thêm khoảng năm xu cho mỗi lọ thuốc khử mùi quanh mắt đương nhiên chia đôi khoản tiết kiệm được để cho hãng sản xuất thuốc khử mùi Giữ lại vài xu và chuyển vài xu tiết kiệm còn lại cho những người tiêu dùng hôi nách. Bước vào một cửa hàng Walmart ngày nay và dừng lại trước quầy hàng thuốc cửa mùi. Tám kệ hàng, mỗi ngăn 60 lọ. Trong một cửa hàng Walmart được trong nom kỹ, gần 500 lọ thuốc cửa mùi sẽ đối mặt ta. Không một cái hộp nào. Bây giờ hãy bước vào bất kỳ cửa hàng nào, Watson Tiger, Iker, CVS, và đi tới quầy thuốc cửa mùi. Không một cái hộp nào tròn vẹn nhiều khu rừng đã không bị đốn hạ một phần là vì cái quyết định đòi hủy bỏ cái hộp ban hành từ văn phòng trung tâm của Quanmatch trên giao lộ đại lộ Washington và đường Tố Tám ở Bentonville, bang Arkansas tiết kiệm năm xu trong có vẻ vụn vặt cho đến khi ta làm một phép toán với hai trăm triệu người trưởng thành ở nước Mỹ nếu ta chỉ tính năm xu cho một lọ khử mùi nằm trong tủ thuốc gia đình ngay lúc này thì đó là khoản tiết kiệm mười triệu đô la trong đó Người tiêu dùng được giữ một nửa, 5 triệu đô la, chỉ nhờ một thay đổi nhỏ người tiêu dùng không hề hay biết từ hơn một thập niên trước. Nhưng sự thay đổi này và khoản tiết kiệm này luôn lặp lại và thường xuyên chúng ta đang tiết kiệm 5 triệu đô la bằng những đồng 5 xu. 5 hay 6 lần trong một năm đều đàn như thế mỗi khi ta cần một lọ thuốc khử mùi mới, quốc gia này đã tiết kiệm hàng trăm triệu đô la từ khi cái hộp giấy đựng thuốc khử mùi biến mất. Đó là một động lực quanh mắt hoàn hảo công ty này đã sử dụng ốc thông tuệ lẫn cơ bắp của mình để giúp biến đổi thế giới hàng triệu cây rừng đã không bị đốn bao héc giấy bùi không còn được sản xuất chỉ để vứt bỏ một tỷ hộp giấy thuốc cửa mùi đã không còn chôn vùi trong hố rác thải 10 năm chuyện đã hoàn toàn không ai thấy không ai để ý và hoàn toàn tốt tất nhiên trừ phi bạn làm trong ngành sản xuất hộp bằng giấy bùi những năm đó khi bạn nhận điện thoại từ mọi hãng sản xuất thuốc cửa mùi của nước mỹ từng hẳn một hủy bỏ những đơn đặt hàng dài hàng, đó là những lúc gian nan walmart làm biến đổi thế giới như thế từng ngày và làm thế suốt bốn mươi năm qua một thông lệ phí phạm thường là thông căn tự lâu sẽ bị phát hiện và triệt tiêu thiết lập ra một tiêu chuẩn mới về hiệu quả hạ thấp giá thành cho mọi người đặc biệt là người tiêu dùng bình thường và theo sau sự thay đổi này là những gần sống của các hậu quả ngoài dự tính hoặc nếu không hẳn là ngoài dự tính thì chí ít cũng không thừa nhận đó là hiệu ứng walmart Những phương cách vừa nhỏ nhặt vừa sâu xa mà Walmart đã làm thay đổi chuyện kinh doanh, công việc làm, tình trạng và sức sống của nhiều cộng đồng, cùng cuộc sống hàng ngày trong nước Mỹ và khắp thế giới, gần như cùng lúc với chuyện thuốc cửa mùi nhảy ra khỏi hộp. Walmart khi đó đang thử nghiệm ý tưởng tăng gấp đôi kích thước của một số cửa hàng mới của mình để bắt đầu bán hàng tạp hóa thực phẩm, bên cạnh các loại hàng hóa phổ thông, theo một hình thức mà Walmart gọi là Supercenter. Khi Walmart lần đầu tiên chen chân vào ngành kinh doanh tạp hóa, mọi người dân Mỹ đã định hình rõ những thói quen mua hàng thực phẩm, không ai chờ đợi một cửa hàng Walmart khai trương để mua một ga lông, 3,8 lít sữa hay một lọ sốt ăn mì, paketti hay một hộp ức gà rút xương. Ngành doanh nghiệp siêu thị đã bị ngự trị bởi những chuỗi siêu thị toàn quốc được điều hành tốt, kinh nghiệm dài dàng, thiết lập lâu năm. Tập đoàn siêu thị a Ra đời năm 1939, Shutterway ra đời năm 1915. Droger, được Bunny Droger thành lập năm 1883, giữa các nhóm quen thuộc ấy, 15 năm trước, Walmart đã xé chân vào. Đến cuối năm 1990, Walmart chỉ có 9 siêu thị. 10 năm sau đến cuối năm 2000, Walmart có 888 siêu thị. Trung bình mỗi tháng Walmart khai trương 7 siêu thị mới, liên tục 120 tháng liền. Và trở thành nhà bán lẻ thực phẩm số 1 nước Mỹ. Chỉ hơn 10 năm một chút, từ một khởi đầu chậm chạp, Walmart đã làm chủ ngành kinh nghiệp thực phẩm của Mỹ, và kết quả là làm đuổi mới hẳn một ngành công nghiệp tự mãn. Đó là một thành tựu kinh dị. Ngày nay, Walmart bán hàng thực phẩm nhiều hơn bất kỳ công ty nào, không chỉ trong nước Mỹ mà khắp thế giới, nó có 1.906 siêu thị, nhiều hơn 5 năm trước 1.000 cái tức là trong năm năm qua, sau khi chinh phục được ngành kinh doanh siêu thị, Walmart đã đột ngột tăng tốc độ xâm lăng hàng thực phẩm. Trung bình mỗi tháng có 16 siêu thị mới khai trương. Dù là thực phẩm hay trong các lĩnh vực bán lẻ khác, Walmart không chỉ là hạng nhất trong số các tập đoàn tư tử, nó không có đối thủ. Các công ty rõ ràng 15 năm trước không hề là nhà bán thực phẩm, bây giờ lại bán thực phẩm nhiều hơn cả Kroger và Safeway cộng lại. Cấp đất nước, Walmart chiếm giữ khoảng 16% thị trường thực phẩm. Tuy nhiên, trong nhiều thành phố đơn lẻ, lẽ, Walmart lại chiếm tới 25 hay 30% thị trường. Cứ 3 hay 4 gia đình thì có một gia đình mua thực phẩm ở Walmart. Các gian hàng thực phẩm của Walmart trong các siêu thị khoảng 40% diện tích sàn được dành cho hàng thực phẩm, đặc biệt lại là nơi mua sắm chẳng hấp dẫn mấy. Các quầy hàng dạy lê thê, nhân viên tùy ít, nguồn hàng bất thường và hỗn độn, sản phẩm dư dật nhưng không có gì nổi bật. Nhưng khi Walmart bắt đầu bán thực phẩm ở một thành phố mới, Dallas, Memphis, Oklahoma City, nó lại làm ăn thắng lợi nhanh chóng bằng một chiêu đơn giản hiệu nghiệm. Giá của Walmart khoảng 15% thấp hơn giá của đúng loại thực phẩm đó bán ở nơi khác. Ta có thể mua cá hồi tươi từ những tủ trưng bày hải sản Walmart với giá 4,84 đô la nửa cân, cái giá thấp không thể tin nổi. Với một gia đình 4 người, có thể chi tiêu 500 đô la mỗi tháng cho thực phẩm, giá thấp hơn 15%, có nghĩa là tiết kiệm được hàng trăm đô la mỗi năm. Chỉ cần lái xe tới một cửa hàng của Walmart, Walmart không chỉ thay đổi cuộc sống và thói quen chi tiêu của những người mua hàng tạp phẩm đâu, nó còn làm biến đổi cả hệ sinh thái và nhịp sống của ngành doanh nghiệp siêu thị thường là với những hậu quả tàn phá dành cho kẻ nào không thích ứng theo. Trong cùng thập niên mà Walmart dần thống lĩnh doanh nghiệp thực phẩm ở Mỹ, 31 chuỗi siêu thị đã phải tuyên bố hai mươi 21 trong số đó nêu lý do là Walmart cạnh tranh. Đó cũng là hiệu ứng Walmart. Walmart không chỉ là một cửa hàng, hay một công ty khổng lồ, hay một hiện tượng nữa. Walmart xác định nơi chúng ta mua sắm, các sản phẩm ta mua, và cái giá ta trả, ngay cả đối với những ai trong chúng ta không hề mua hàng ở đó. Quan mắt phương tây thọc sâu vào trong hoạt động của các công ty, cung cấp hàng cho nó và thay đổi không chỉ những gì họ bán, mà còn thay đổi cả cách sản phẩm được đóng gói và trình bày, thay đổi cả đời sống của những công nhân nhà máy làm ra sản phẩm ấy, thậm chí có khi còn thay đổi cả những quốc gia nơi có các nhà máy đó. Quan mắt phương tây khắp thế giới xác định công việc và cuộc sống của những người sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc, hay nuôi cá hồi ở Chile, hay may áo sơ mi ở Bangladesh, cho dù, dù cả đời họ có thể không bao giờ ghé đến một siêu thị quanh mắt quanh mắt thậm chí còn thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về bản thân trong vai trò người mua sắm trong vai trò người tiêu dùng quanh mắt đã thay đổi ý thức của ta về chất lượng về giá rẻ nhưng cái giá thấp của quanh mắt thường xuyên nhào nắn lại những mong đời của chúng ta về chi phí cho đủ mọi thứ từ áo quần đến bàn ghế đến cá tươi quanh mắt đã thay đổi cái lăng kính mà chúng ta nhìn nhận thế giới hiệu ứng walmart từng nghe tác động đến cuộc sống của từng người mỹ walmart định hình lại đời sống kinh tế của các thành thị nơi nó mở cửa hàng định hình lại đời sống kinh tế của nước mỹ một công ty duy nhất đều đằng, thầm lặng quyết tâm dịch chuyển nền kinh tế lớn nhất lịch sử walmart đã trở thành công ty quyền lực nhất có sức ảnh hưởng nhất thế giới ai ngờ việc mua sắm hóa ra lại quan trọng thế hơn một nửa tổng số dân mỹ sống trong vòng bán kính năm dặm tám km của một cửa hàng walmart không đầy mười phút lái xe, chín mươi phần trăm người Mỹ sống vòng bán kính mười lăm dặm, tương đương hai mươi bốn km của một cửa hàng Walmart. Trên các xa lộ xuyên bang của nước này hiếm khi nào đi được mười lăm phút mà không thấy một chiếc xe tải hàng Walmart. Walmart hiện thời có ba nghìn tám trăm mười một cửa hàng trong nước Mỹ, bao gồm mười ở Alaska và chín ở Hawaii. Tức là cứ mỗi hạt trên đất nước này lại có nhiều hơn một cửa hàng Walmart. Các cửa hàng lớn đến mức. Chúng không thể chìm khuất trong cảnh quan, như kiểu các cửa hàng, Starbucks và Donal. Chúng nằm trên những sân rộng mênh mông, của bãi đầu xe tránh nhựa đường, thường là nhô cao hơn các con đường gần kệ một chút, nên trong chúng cứ như được cắm xuống mặt đất hay từ dưới đất trội lên. Các cửa hàng quan mắt, không chỉ lớn bên trong, chúng phô ra những tấm bê tông phẳng to, các vết tường và mái nhà, thu hút con mắt bởi sự kền càng. Ta không thể đi ngang một cửa hàng quan mắt mà không chú ý. Các cửa hàng ấy có lực hấp dẫn, uống không địa hình, lưu thông, nhịp sống của các cộng đồng nơi nào có chúng, hầu như khắp nước Mỹ, đi đâu cũng đụng quanh mắt. Nó đã trở thành một thứ bếp tập thể quốc gia. Hàng tuần hơn một trăm triệu người Mỹ mua sắm ở quanh mắt. Một phần ba chân số. Mỗi năm, chín mươi ba phần trăm hộ gia đình Mỹ mua sắm ở quanh mắt ít nhất một lần. Doanh thu của quanh mắt, riêng trong nước Mỹ đã tương đương khoảng chi tiêu hai không trăm sáu mươi tỷ ba mươi sáu đô la của mỗi hộ trong năm qua. Trong 2060,36 đô la đó, Walmart chỉ kiếm lời có 75 đô la. Nếu gia đình bạn không tiêu mất 2.000 đô la ở Walmart năm rồi, à người khác sẽ tiêu 3.000 đô la. Và không chỉ nước Mỹ, Walmart là nhà bán lẻ lớn nhất ở cả Mexico lẫn Canada. Và nhà bán tập phẩm lớn thứ nhì ở Anh. Khách thế giới, nhiều người mua sắm ở Walmart đến mức năm nay sẽ có 7,2 tỷ người ghé vào một cửa hàng Walmart nào đó. Chương số địa cầu chỉ có 6,5 tỷ người, cho nên năm nay, tương đương mỗi người trên hành tinh này sẽ ghé Walmart một lần và vẫn còn thừa nửa tỷ lượt lưu tới. Khó mà hấp thu được quy mô của Walmart. Công ty này không chỉ là nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ và toàn cầu. Hơn nửa thập niên qua, Walmart vừa là công ty lớn nhất thế giới, vừa là công ty lớn nhất lịch sử thế giới. Năm 2006, Walmart bị ExxonMobil đá khỏi vị trí số 1 trong danh sách Fortune 500 công ty lớn nhất trên số Exxon Mobil qua mặt Walmart nhưng đó chỉ là nhờ giá dầu thế giới đã tăng năm mươi phần trăm trong năm trước địa vị của Walmart thực tế vẫn là vô địch chỉ cần nhìn qua một con số thống kê duy nhất Exxon Mobil tuyển dụng khoảng chín mươi nghìn nhân sự toàn cầu Walmart tuyển dụng một phẩy sáu triệu Exxon Mobil tăng trưởng bằng cách nâng giá bán Walmart vẫn tăng trưởng bất kể việc hạ thấp giá bán là một cửa hàng Walmart không chỉ lớn nhất nó không còn bất kỳ đối thủ nào có thể sánh được OneMax lớn bằng cả Home Depot, Roger, Tiger, Costco và các cộng lại, Tiger vốn được xem là đối thủ trực tiếp gần kề nhất và là kẻ cạnh tranh tinh ranh nhất của OneMax, cũng chỉ là hạng tép riu nếu so sánh. Mỗi năm, chỉ trong ngày lễ Thánh Patrick 17 tháng 3 thôi, OneMax đã bán còn nhiều hơn một năm doanh thu của Tiger. Thêm vào đó, OneMax là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất nước Mỹ và thế giới, với 1.6 triệu cộng sự. Cách công ty này thường gọi nhân viên của mình. Theo số liệu của Walmart, ở nước Mỹ còn có thêm 3 triệu người khác có những việc làm phụ thuộc trực tiếp vào việc mua sắm từ Walmart. Tất cả chúng ta mua sắm ở Walmart nhưng nhiều người trong chúng ta lại có nguồn thu nhập phụ thuộc vào chính công ty này. Hoặc là có quen biết ai đó cũng như thế, cho dù người ấy thực tế không làm việc ở Walmart. Không chỉ sự hiện diện của Walmart trong vai trò nhà buôn và nhà tuyển dụng khiến nó thâm nhập khắp nơi. Trong một ngày điển hình của thời sự báo chí thôi, cái tên Walmart được nhấn mạnh trong hơn 100 tin bài trên khắp nước Mỹ. Mỗi tháng, nội bản thông báo doanh số của Walmart cũng đủ thành đề tài tường thuật liên tục suốt 24 giờ liền. Còn nhiều hơn nữa nếu như Walmart làm ăn trồi sụt, bởi vì hiệu quả kinh doanh của Walmart được xem là một chỉ số trọng yếu của các xu thế kinh tế Mỹ nói chung. Chúng ta đang chi tiêu một cách tự tin hay không? Hiếm có ngày nào mà tờ Wall Street Journal lại không có một tin bài gì đó nhắc đến Walmart phần lớn mọi ngày cái tên công ty này luôn được nêu ra nhiều lần trong năm năm qua một cuộc tranh cãi toàn quốc về những tác động của walmart về phạm vi rộng lớn của hiệu ứng walmart đã leo thang thành những cuộc đụng độ không chỉ trên mặt báo và ở những phiên họp hạn chế mà còn đấu đá ở tòa án cách làm ăn của walmart cách nói đối xử nhân viên cách nói đối xử với các hãng cung ứng hàng cho mình cách nói đối xử với cộng đồng và động cơ của nó linh hồn của chính walmart Tất cả đều là chủ đề của những xung đột gay gắt, đến mức có hình dung nổi, các nghĩa quân kia đang chiến đấu, để bên vực hay chống phá cùng một đối tượng. Quan mắt, hoặc là một trong những sáng tạo chân chủ nhất, táo bạo nhất lịch sử loài người, một chính thực của thị trường tự do, đang khai thác quyền lực khổng lồ của nó. Nhân dân các nhu cầu của những con người bình thường, hoặc là một con giả thú tham lam quỷ quyệt, đang bóp lột chính những con người mà nó giả vờ bảo vệ. Sự ra đời của quan mắt Ở các phó xỉnh bang, Arkansas giờ lại đúng là chất liệu của một huyền thoại kinh doanh Mỹ. Cửa hàng Walmart đầu tiên khai trương năm 1962, cùng năm đó là cửa hàng Tiger đầu tiên, và Walmart đầu tiên cũng khai trương, Walmart là sáng tạo của một người duy nhất. Sam Watten, kẻ bám chắc vào một ý tưởng duy nhất mà không hiểu sao trong tâm can ông ta biết chắc là có sức mạnh phi thường. Hãy bán những thứ hàng người ta cần dùng hàng ngày với giá rẻ hơn mọi chỗ khác một chút thôi. Luôn luôn bán với cái giá thấp đó, rồi khách hàng sẽ lũ lượt kéo đến. Cái ý tưởng độc nhất ấy, luôn luôn thôi thúc qua tên, giữ cho chi phí của công ty mình càng khiêm tốn càng tốt, và chẳng bao lâu khiến Walmart phải hỏi các hãng cung cấp hàng cho nó xem có thể tiết kiệm hơn chăng để hạ thấp giá bán sản phẩm của họ. Khi Walmart phát triển, bắt đầu lớn ra các vùng thôn quê nơi nó mang tới nhiều sự lựa chọn, và các giá trước giờ chưa từng có, những câu hỏi dành cho các nhà cung ứng lại trở thành một cách kinh doanh, một kiểu văn hóa tiết kiệm chi phí đến từng đồng xu, vắt bóp từ thiết kế, bao bì, nhân công, vật liệu, vận chuyển, thậm chí cả việc trữ hàng. Chính cái chuỗi cần kiệm, thắt mắc và áp lực đó đã tạo ra hiệu ứng quan mắt. Bản thân cùng từ này, hiệu ứng quan mắt đã len lỏi vào nền văn hóa đó, đại diện cho toàn bộ quy mô tác động phát sinh từ cách kinh doanh của quan mắt. Cũng chính cùng từ này, lại bộc lộ những cảm xúc mâu thuẫn của bản thân chúng ta về quan mắt hiệu ứng quanh mắt không hề là một cách mô tả đơn thuần nó không hề mang nghĩa rõ ràng nhưng hiệu ứng quanh mắt cũng không giả định là tiêu cực mà cũng chẳng tích cực nó nhuốm màu theo bối cảnh hiệu ứng quanh mắt khi quanh mắt bắt đầu bán hàng thực phẩm tạp hóa ở một khu vực mới mang đến giá rẻ hơn cho người mua hàng và qua cạnh tranh mua các cửa hàng tạp phẩm khóa trước cũng phải giảm giá theo hiệu ứng quanh mắt khi quanh mắt hay bất kỳ nhà bán lẻ lớn nào tiến vào thành phố định hình thói quen mua sắm và phát kiệt khả năng phát triển của những khu vực mua sắm truyền thống tại địa phương. Hiệu ứng Walmart, cái áp lực liên tục ép giá những mặt hàng thiết yếu ngày càng xuống thấp mà một nhà bán khổng lồ duy nhất có thể áp dụng nhân danh người tiêu dùng. Hiệu ứng Walmart, nông thôn hóa việc mua sắm, sức ép trên tiền lương của mọi loại cửa hàng, đang muốn cạnh tranh với Walmart. Sự hợp nhất của các công ty sản phẩm tiêu dùng làm cho tương xứng với quy mô của Walmart, sự soi mói tàn nhẫn vào những phí tổn không cần thiết khiến các công ty sản xuất phải cầm cự với mức lợi nhuận ít ỏi hơn. Sự thành công của một doanh nghiệp lớn trả giá bằng sinh mạng của các đối thủ và các phương cách mà thành công này làm nền tảng cho thành công khác. Một cụm từ thứ hai, cũng ngày càng phổ biến, đã thô tóm được những nỗi sợ hãi khó xác định mà hiệu ứng Walmart đã trở thành đại diện. Nền kinh tế Walmart Nền kinh tế Walmart mô tả cái cảm giác bất sức là sẽ có một phí tổn khủng khiếp, nhưng không nhìn thấy để đánh đổi cho chuyện, luôn luôn giá thấp. Nền kinh tế Walmart là nơi mà việc làm luôn là cạm bẫy, lương thấp, phúc lợi hạ tiện, công việc chán ngắn, không được kính trọng, không có tương lai. Trong nền kinh tế Walmart, chúng ta trong vai trò người tiêu dùng lại thường mua quá nhiều chỉ vì giá rẻ. Chúng ta là nô lệ cho cơn bốc động trước một món hời. Đèn không bao giờ tắt trong nền kinh tế Walmart, nó mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và không bao giờ là muộn để lái xe vào một cửa hàng Walmart để mua món gì đó nền kinh tế Walmart phương xa khỏi biên giới nước Mỹ tới những quốc gia có tên in trên những nhãn hàng của mọi thứ ta mua, nơi mà vô hạn tầng lớp nông dân luôn chờ đợi được làm việc với tiền công mười đô la hay năm đô la một ngày. Dù vậy, chúng ta vẫn thấy khó tưởng lại sức hút của Walmart và Walmart không do dự đối mặt với lòng thèm muốn của chúng ta. Năm 2004, công ty này khai trương 244 siêu thị dạng Supercenter kết hợp hàng tiêu dùng với tạp hóa thực phẩm ở ba mươi bảy triệu bang nước mỹ vậy là mỗi tuần có bốn siêu thị mới Tuy chín mươi phần trăm chúng ta hiện đang sống trong bán kính mười lăm dặm của một walmart công ty này lại vẫn tăng tốc trong năm hai nghìn lẻ năm trong mười tháng đầu năm hai nghìn lẻ năm walmart mở thêm hai trăm ba mươi hai siêu thị mới nữa năm cái mỗi tuần trong hai năm vừa qua phần doanh thu tăng thêm của walmart còn lớn hơn tổng doanh thu của tiger dựa trên những mua sắm của chúng ta mỗi lần năm và mười và hai mươi đô la, chính cái quy mô đó đã tạo sức mạnh cho hiệu ứng quanh mắt. trong nhiều phương diện, tất cả chúng ta hiện đang sống trong nền kinh tế quanh mắt, nói theo nghĩa đen chứ không còn nghĩa bóng nữa. tầm với của nó nếu không bao trùm như thế thì hẳn không ai bàn hoàng. trong số ra tháng sáu năm hai nghìn lẻ bốn, tạp chí Music trader, một người sang chuyên về ngành sản xuất và bán nhạc cụ, có đăng một bài xã luận cọc lóc thẳng thừng, quanh mắt có phải là mối đe dọa thực sự? Bài xã luận nói rằng, quyết định của Walmart bắt đầu bán các loại kèn và đàn guitar giá rẻ, đã khiến những nhà buôn nhạc cụ độc lập rùng mình. Nhạc cụ là một lĩnh vực bán lẻ nhỏ hẹp, chủ yếu chỉ nằm trong các cửa hiệu địa phương của những chủ nhân có hiểu biết chút ít âm nhạc. Mấy số báo sau, một bài phân tích dài về cùng chủ đề đã trích dẫn một người bán lẻ nhạc cụ nói rằng, sau khi thấy một cây đàn guitar giá 89 đô la ở Walmart, nếu họ bước vào tiệm của anh, và thấy một cây guitar giá năm trăm đô la phản ứng tức thời của họ là thằng trai này muốn chém mình đây tháng một năm hai nghìn lẻ năm hãng tin Bloomberg có tường thuật về viễn cảnh của mặt hàng kim loại kền trong các thị trường hàng hóa London kền mặt hàng có mức gia tăng tốt nhất trong thị trường kim loại London từ năm hai nghìn lẻ ba có thể lần đầu tiên sau bốn năm sẽ mất giá khi các khách hàng như Walmart, Trader, In và International Aker sử dụng các nguyên liệu thay thế rẻ tiền hơn trong đủ loại sản phẩm từ bàn uống cà phê cho tới bàn làm việc và cương soi giá kền tăng vọt khiến Walmart phải nhòm ngó tới các loại đồ đạt nội thất sử dụng lại thép phong sĩ rẻ tiền hơn có chứa ít hay không có chất liệu kền hệ quả tiềm tàng toàn thế giới giảm bất nhu cầu nguyên liệu kền toàn thế giới giảm giá kền và cả trên thị trường kim loại London nữa trực giác của Walmart thật hay giá kền tăng hai mươi lăm phần trăm trong năm tháng đầu năm hai nghìn lẻ năm nhưng trong nửa sau hai nghìn lẻ năm giá cạnh đảo ngược tụt xuống hơn ba mươi phần trăm tính đến tháng mười chưa từng có doanh nghiệp nào có được địa vị thống trị của walmart không chỉ bao trùm cả hệ thống kinh tế tiêu dùng mà cả nền kinh tế nói chung hiệu ứng walmart hiển hiện từng ngày xia và kmart đụng bài về sự cạnh tranh hiệu quả của kmart việc sắp nhập hai tập đoàn này chỉ là sự bấu víu tuyệt vọng để sinh tồn trước năng lực tàn nhẫn của walmart không rõ nhiều năm sau nữa thì cuộc hôn nhân giữa hai tập đoàn này có bộc lộ được chiến lược thành công nào lâu nay giấu kỹ hay chăng. Tuy nhiên, Senn và Carbac hợp lại bây giờ cũng chỉ bằng quy mô của Walmart năm 93. Một phần năm tầm cỡ của Walmart hiện thời, Toy US công ty đã phát minh ra kiểu cửa hàng độc quyền kiểm soát từ thời 1950 và làm biến đổi hẳn cách buôn bán mặt hàng đồ chơi ở Mỹ. Cũng xanh xao trong cuộc đua với Walmart, từ năm 98, Walmart tại Mỹ đã bán ra nhiều đồ chơi hơn cả Toy US đầu năm 2005, Toys Us phải bán mình cho ba nhà đầu tư vốn tư nhân, những người quan tâm đến giá trị bất động sản của chuỗi cửa hàng thuộc công ty này lẫn doanh nghiệp đồ chơi. Người ta chờ đợi Toys Us sẽ co rút thêm chứ không giành lại nỗi khách hàng đồ chơi từ tay Walmart. Wendy'ser, chuỗi cửa hàng tạp hóa trị giá 11 tỷ đô la khải kính và ngày càng tiêu tụy, buộc phải phá sản năm 2005 vì không cạnh tranh nổi với Walmart. Công ty này đóng cửa một phần ba trong tổng số chín trăm hai mươi cửa hàng của mình và sa thải hai mươi hai nhân viên reuters và gambler và galleter hai công ty sản phẩm tiêu dùng nhiều sáng kiến và ổn định nhất thế giới chấp thuận một cuộc sáp nhập khiến reuters và gambler tốn năm mươi bảy tỷ đô la để hợp thành một công ty duy nhất bán đủ thứ từ pin Duracell, tới băng vệ sinh tampac từ khoa tây chiên ringlets tới bàn chải răng ocean b cộng chung lại Hai công ty này có hai mốt nhãn hiệu sản phẩm, mỗi nhãn hiệu có doanh số một tỷ đô la hoặc hơn. Cuộc sắp nhập ấy phần nào được thúc đẩy bởi nhu cầu của các công ty muốn duy trì quy mô để đối ứng Walmart. Công ty kết hợp này sẽ có doanh thu 68 tỷ đô la một năm, trong đó ít nhất 10 tỷ đô la là thu từ Walmart, chiếm 15% kinh doanh. Nằm sâu trong các hồ sơ tài chính trình cho chính phủ Mỹ, Robert Engle báo cáo rằng trước khi sắp nhập. Walmart đã chiếm 16% doanh số của công ty. Các báo cáo của Rocker và Gimler cũng cho biết 10 công ty bán lẻ hàng đầu mua hàng của Rocker và Gimler đã chiếm tới 32% doanh số. Điều đó có nghĩa là Walmart không những là khách hàng đứng đầu top 10 của Rocker và Gimler, nó lớn bằng cả 9 khách hàng kia cộng chung lại. Cho nên, câu hỏi thực sự thú vị là việc Rocker và Gimler mua lại, Relector là để công ty này có thêm sức ảnh hưởng đối với Walmart hay là cho Walmart có thêm sức chi phối với một rocker và gambler lớn hơn. Người Mỹ có thể nghĩ tới Walmart như một tập đoàn đồ sộ không cá tính nhưng đầy sinh lực. Đang vận hành với sự kiểm soát tuyệt đối, thông tin tuyệt đối và thẩm quyền tuyệt đối, cái ấn tượng ấy ngày càng được củng cố qua một số thói quen thu thập dữ liệu chi ly hiện thời của công ty này. Chẳng hạn, Walmart theo dõi số món hàng bán ra từng giờ và mỗi nhân viên thâu ngân cho quét scan, mã vạch, ở mỗi quầy thu tiền, ở mọi cửa hàng, mọi tiểu bang, với từng ca làm việc, như một cách đo lường hiệu quả, trung bình mỗi giờ có từ 400 đến 500 món hàng đi qua một chiếc máy quét, mỗi phút có từ 6 đến 7 món. Nhưng nhiều lĩnh vực cải tiến được tán dương của Walmart, bao gồm kho phần, cung ứng, quản trị dữ liệu và bán hàng, lại là những lĩnh vực mà công ty này bỏ lơ suốt nhiều năm, và chỉ hoàn thiện một cách chậm chạp và thận trọng. Khi những cửa hàng Walmart đầu tiên khai trương, Sam Walton thậm chí chẳng buồn phân chia hàng hóa thành các gian riêng. Ông ta chỉ bảo các nhân viên quản lý của mình chất hàng trên kệ hay trên các chiếc bàn trong các quầy. Bây giờ công ty này đo lường doanh số bằng chiều dài liên tục của khoảng trống trên kệ cho từng món và mặt hàng, để đảm bảo cho các cửa hàng và các sản phẩm riêng lẻ đều có năng suất và để so sánh khả năng sinh lợi, Tuy Walmart vẫn giữ đúng giá trị cốt lõi ban đầu của mình. Luôn luôn giá thấp, công ty này bây giờ đã lớn quá mức và tiến hóa theo quá nhiều phương thức, tới độ nó thực sự không còn hiểu được cái góc phong hóa của chính mình một cách rõ ràng hay hiệu quả nữa, hoặc hiểu được cách chúng ta cảm nhận về nó. Biểu tượng vui của Walmart là khuôn mặt cười màu vàng nhảy nhất, nhưng trong khi giá bán hàng ở Walmart có thể khiến chúng ta tươi cười, thì bản thân Walmart lại chẳng hề, đó cũng là một phần của hiệu ứng Walmart, tác dụng ngược. Một trong những điều khôi hại nhất về thành công của Walmart là ngay những chuyện giúp nó hưng thịnh không ngừng bây giờ là chính là nguồn gốc của quá nhiều chỉ trích, bang Arkansas và một cửa hàng ở Philadelphia, bang Pennsylvania, sự tập trung thông minh nhưng đầy ảm ảnh của Walmart và một giá trị cốt lõi duy nhất. Bán hàng giá rẻ đã tạo ra một công ty lớn nhất, mạnh nhất lịch sử, thế nhưng cái động lực hạ giá ấy cũng chính là nguyên do những yếu tố bất an của hiệu ứng Walmart lương thấp áp lực tàn nhẫn lên các hãng cung cấp các sản phẩm rẻ về giá lẫn về chất lượng chuyển sản xuất ra nước ngoài chuyện walmart không có khả năng tự nhìn thấy bản thân bắt đầu từ văn phòng trung tâm công ty này suốt sáng thể hiện mình như một gia đình thân thiện cả trong và ngoài công ty nhưng ở bento filler còn một vai trò nổi tiếng bà vợ walmart giống như bà vợ nhà binh người đàn bà phải chăm lo gia đình như thể chồng mình sẽ không bao giờ trở về tháng một năm hai nghìn lẻ năm Tổng Giám đốc Walmart, Lee Scott, phát động một chiến dịch toàn quốc, hăng hái cải chính điều ông ta cho là những ấn tượng sai lạc mà người Mỹ đã dành cho Walmart, chẳng hạn, đối phó với chuyện tiền Lee Scott nói. Với niềm kiêu hãnh hiển nhiên là mức lương trung bình của nhân viên bán hàng làm theo giờ của công ty là gần gấp đôi mức lương tối thiểu của liên bang, Bộ Lao động Mỹ quy định mức lương tối thiểu là 5,15 đô la một giờ. Nhưng chẳng biết Scott có hiểu ông ta đang nói gì không? Ở tiểu bang quê hương Arkansas của Walmart, công ty này cho biết lương trung bình của nhân viên bán hàng là 9,18 đô la một giờ. Với một người mẹ độc thân có hai con nhỏ phải chọn mua bảo hiểm y tế từ Walmart, thì có nghĩa là tiền lương mang về thực tế, chỉ có 290 đô la một tuần. Nếu bà mẹ độc thân kim cộng sự Walmart, sống trong một căn hộ chỉ tốn 500 đô la một tháng tiền thuê, bà ta chỉ còn lại 600 đô la một tháng dành cho mọi thứ khác, tiện điện, tiền bảo hiểm xe tiền ăn mặc cho con cái, tiền tiết kiệm để về hương. dù bà ta đi mua sắm ở Quan Mắt, tuy nữa, thì đó cũng là mức sống khó khăn. Quan Mắt gần đây lại chuyển sang giải thích rằng những công việc bán lẻ như việc làm cho công ty này, dù có trả gấp đôi mức lương tối thiểu, cũng chỉ là thu nhập phụ thêm, chứ không được xem là nguồn nuôi sống cả gia đình. vấn đề với cách giải thích đó là, đối với hai phần ba dân Mỹ, Quan Mắt lại chính là nhà tuyển dụng lớn nhất ngay trong tiểu bang họ sinh sống. những cảm nhận sai lạc ấy. Tác động cả hai chiều. những kẻ chỉ trích thường liến thoáng mô tả Walmart cũng chỉ như một tập đoàn cá mập, tham lam khác mà thôi. Nhưng nếu ta lấy tổng lợi nhuận của công ty này trong năm 2004, 10,3 tỷ đô la, và đem chia đều hết cho mọi nhân viên, 1,6 triệu, thì mỗi người chỉ có 6.400 đô la. Microsoft có lợi nhuận năm 2005, thậm chí còn lớn hơn 12,3 tỷ đô la, nhưng số lượng nhân viên của Microsoft chỉ bằng 1 phần 26 số nhân viên của Walmart. Lợi nhuận chia ra thì mỗi nhân viên Microsoft được 200.000 đô la hay gấp 30 lần nhân viên Walmart. Có lẽ cụ thể hơn, nếu xét theo những nhân viên ăn lương giờ, trung bình một năm, tổng lợi nhuận của Walmart phát sinh mỗi giờ là 3 đô la. Do đó, cho dù người ta cứ tranh cãi xem lương trung bình của một cộng sự Walmart kiếm được là 8-29 đô la một giờ, chính Walmart cũng không có khả năng trả lương 12 đô la một giờ cho nhân viên, không đủ tiền nếu không tăng giá bán hàng lên một cửa hàng granmart tiêu biểu bày bán khoảng sáu mươi món hàng bạn có thể chất đầy một chiếc xe mua hàng với năm mươi món mỗi ngày trong vòng ba năm mà không hề phải mua món nào tới hai lần còn một siêu thị granmart cung cấp một trăm hai mươi món hàng hãy bước vào trong một granmart dừng một chút ở ngưỡng cửa với một hay hai hectare hàng hóa mới tinh trồng chất cao tới trần nhà ngay trước mặt ta và ngay lúc đó ta chỉ huy một kho hàng e hề Từ bốn phương quy tụ lại một trăm năm trước Ngay cả những người giàu có nhất, quyền lực nhất cũng không thể có được điều đó. Hiệu ứng Walmart bắt đầu trên các kệ hàng. Nó bắt đầu với sức cám dỗ của các mức giá rẻ. Nó bắt đầu với việc chúng ta, người mua sắm đặt những thứ tận mua vào xe đẩy. Với một chút kích động tăng thêm, nếu ta biết mình đang tiết kiệm được bao nhiêu tiền với những bột giặt, tà lót xài một lần rồi bỏ, và những hộp bột ngũ cốc ăn liền. Chính tôi cũng là một người mua hàng Walmart. Trong năm vừa qua, tôi ghé đến Walmart 58 lần. Có khi là tìm câu trả lời cho một vấn đề của cuốn sách này, nhưng hầu hết là để mua sắm cho gia đình. Cụ thể hơn, tôi thường ghé Walmart mỗi tháng đôi ba lần, có lẽ là hai tuần một lần. Thực ra tôi không sắm hàng ở Walmart, tôi đi mua đồ dùng, tôi biết mình cần gì khi tôi bước qua cánh cửa ấy, và tôi luôn đi cùng một con đường xuyên qua một kiểu cửa hàng nhất định. Cách bố trí của các cửa hàng cũng na ná nhau, mục tiêu của tôi mỗi lần là đi thẳng đến nơi cần thiết và lộn trở lại với những món cần thiết cơ bản mà không phải mất quá nhiều tiền, hay hy sinh quá nhiều thời gian. Những thứ duy nhất tôi mua bất chợt ở Walmart là những món mà tôi quên là ở nhà đã hết, những mặt hàng làm tôi sực nhớ ra. Khi tôi đảo quanh các quầy hàng, à mình cần mấy cái bóng đèn tròn 75W. Nghe thì có vẻ thê lương, nhưng mỗi cuộc tuyển chinh mua sắm lại khơi dậy trong tôi bản năng săn bắn hái lượm của người tiện sử ở mọi cửa hàng Walmart chuyển đi từ đầu này đến đầu kia của quầy hàng cần mua. Sản phẩm em bé và sản phẩm làm đẹp hay y tế chẳng hạn, thường nằm ở hai đầu đối nghịch nhau trong các cửa hàng. đòi hỏi quyết tâm nghị lực, ý chí không sần, một chút quỷ quyệt và một ốc hài hước vĩ đại. Mỗi chuyến mua hàng mắt thành công, lại truyền cho tôi chút cảm giác chiến thắng. Sau 25 năm mua sắm, tôi biết rằng giá cả đủ để nhận ra khi nào mình tiết kiệm được tiền. Thường tôi biết chính xác mình tiết kiệm được bao nhiêu, Giờ gội em bé Johnson, rẻ hơn các chỗ khác 79 xu. Mấy hộp sò bạm hiệu sau, rẻ hơn 17 xu. Mỗi cửa hàng quanh mắt có một cá tính riêng, đặc điểm riêng, một số có trần nhà cao phúc và cửa sổ trên mái, trong gian đội chơi hàng vui vẻ chồng chất lên nhau, men theo các bức tường đến tận nóc. Một số có trần nhà thấp đến mức ta không thể nhìn thấy các bức vách của cửa hàng đằng xa. Một số tổ chức tốt và được chăm nom chú đáo. Trong nhiều cửa hàng khác, nếu ta lang thang vào gian bán tả lót hay đội chơi con nít thì trông cứ như có kẻ nào đó đã đi qua và lùa hết hàng hóa xuống sàn ở nhiều cửa hàng bãi đầu xe được trồng cây và xây nhiều đảo cỏ rải rác các xe đẩy mua hàng được nhân viên siêng năng thu nhặt và bảng hiệu gran mát đèn sáng trưng ở một số nơi khác bãi đầu xe cặn cỗi chẳng có gì ngoài nhựa đường có nhiều xe đẩy mua hàng vương vải khắp nơi bên ngoài đến mức trong cửa hàng chẳng còn xe đẩy để dùng và bảng hiệu mang tên gran mát cũng không đầy đủ ở chính giữa cũng đang thuê Nói chung khi một cửa hàng Walmart không giữ được cho các chữ cái trên bản hiệu sáng đèn, thì cửa hàng rất nhếch nhác. Tôi vừa kinh ngạc vừa kinh hãi trước Walmart, tôi không bao giờ chán. Những bóng đèn tròn hiệu, General Electric, tôi thường dùng cách đây 5 năm, có giá 2,19 đô la một hộp bốn bóng 60W hay 75W. Bây giờ ở Walmart, nơi chúng tôi thường mua sắm nhất, cũng bốn bóng đèn đó bán có 88 xu. Cứ như là trong khi tôi đang nhìn ngó thì bóng đèn tự động nhảy từ 55 xu xuống còn 22 xu một bóng vậy. Tôi đã mua hàng trăm cái bóng đèn. Xenoso Electric ở Walmart trong vòng 10 năm qua chưa bao giờ tôi thấy cái nào bị bể khi lôi bóng đèn ra khỏi chiếc hộp giấy bồi xếp nếp chưa bao giờ vặn cái bóng nào vào chui đèn mà không sáng. Làm sao giá giảm xuống tới 60% mà bóng đèn vẫn cứ tung ra, cứ tốt như xưa. Hiệu ứng Walmart Ở một cửa hàng Walmart Này chúng tôi thường mua hàng, tôi thấy họ đang chuẩn bị nâng cấp. Những kiện gạch bông và những quầy tính tiền mới bọc sơ bằng ni lông đang chất đóng bên ngoài vỉa hè và trong bãi đầu xe. Tôi hỏi một người xem, khi nào cửa hàng sẽ tạm đóng cửa? Ồ không, một cộng sự cho biết, ngay trong lúc nâng cấp chúng tôi vẫn mở cửa bán. Chúng tôi sẽ thay hết các đồ đạc cố định, thay hết gạch sàn và mọi cổng thâu ngân. Nhưng chúng tôi không đóng cửa một ngày nào. Người cộng sự ấy tự hào, cô ta nói. Rồi ông xem, xem thì đúng là kinh thật, đúng là họ nâng cấp cửa hàng đó từ dưới lên trên, từng hàng gạch bông một, từng quầy hàng một, từng cổng thau ngân một. Khi khởi công, nơi này là một đống hổ lốn không chút xấu hổ, sàn nhà bẩn thiểu, tủ kề tả tươi, hàng hóa hỗn độn. Mỗi tuần, họ bóc toạt một phần nội thất của cửa hàng từ trong ra ngoài và thay thế với tất cả đồ đạc mới và sàn gạch mới. Trong mấy tuần lễ nâng cấp, cửa hàng này tràn ngập nhân viên quanh mắt, nếu ta xây một vòng tròn và gương mặt lộ vẻ ngơ ngác thầm hỏi không biết đâu mất món xà bông rửa chén thì sẽ có người lên tiếng ngay thưa ông tôi có thể giúp ông tìm gì chúng tôi tạm thời di chuyển vị trí vài mặt hàng nhưng khi việc nâng cấp đã xong cửa hàng lại trở về với tính cách nguyên thủy sàn gạch mới nhưng vẫn phủ một lớp bụi quầy tủ mới nhưng ta vẫn phải lục lọi trong một rừng gói tả lót tơ khổ lớn để tìm cho ra loại gói có kích thước và số lượng mình cần bởi chúng chẳng bao giờ nằm đúng vị trí thích đáng trên ngăn kệ Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn phải bước nhanh từ đầu này sang đầu kia của quầy hàng dặn dặt, sướng cổ nhìn ra chỗ giao tiếp giữa các quầy, và chẳng nhìn thấy bóng một nhân viên mặc áo vét xanh nào. Cách điểm thu tiền cũng mới tin, nhưng các nhân viên thâu ngân vẫn bơ vợ như cũ. Đó cũng là hiệu ứng quan mắt, đội nhân cấp ấy từ Pentoviller đã đi hơn 1700 số tới đây, họ thực hiện tuyệt vời vì thay đổi nội thất, nhưng họ chẳng làm gì hết về cái văn hóa bán hàng thâm căng ở đây. Cái văn hóa trôi dài quá xa với lý tưởng của Sam Walton, giống như cửa hàng ở đây cách xa tổng hành chinh cả ngàn dặm vậy. Cho nên, tôi đã đi mua hàng ở Walmart hàng chục lần trong năm rồi, với một chút thỏa mãn hơi nhẫn tâm. Còn vợ tôi chỉ đến Walmart, có một lần năm ngoái, và thề sẽ không sớm quay lại. Vợ tôi không ghé các cửa hàng để mua đồ, cô ta đi để sắm đồ, thậm chí cả một chuyến đi hàng tuần đến một cửa hàng bách hóa, cũng là dịp để ném một món gì mới mẻ, vào chiếc xe đẩy, chỉ để xem chơi. Cô ấy lạc quan, lúc nào cũng mang về nhà một khám phá nào đó mà chúng tôi đã từng đi ngang qua cả chục năm rồi. Vợ tôi muốn thám hiểm, muốn được ngạc nhiên và bị thuyết phục. Cô ấy chẳng muốn phải lao lực trong khi mua sắm. Với cô ta, quan mắt cục cằn, rối rắm, gây mệt mỏi, làm tuyệt vọng. Với cô, giá ở đây không xứng với sự hy sinh. Cảm nhận giữa tôi và vợ tôi về quan mắt lại không quá khác biệt. Hình dung của chúng tôi về quan mắt lại như nhau, chỉ có phản ứng và mục tiêu là khác nhau. Thực tế đó là cách tất cả chúng ta chọn lựa khi mua sắm. Chúng ta đến nơi nào, sản phẩm và giá cả và sự trải nghiệm phù hợp với tri giác và ý thức về giá trị của chúng ta. Chúng ta mua sắm ở nơi nào thuận tiện và thoải mái. Chúng ta thường không suy nghĩ chi ly về chuyện đó. Chúng ta có thể nghĩ xem đi ăn ở Donan có ổn không, nhưng về cơ bản đó chỉ là vấn đề cá nhân. Tôi có thực sự phải ăn loại thực phẩm này? Ăn vào có lợi gì? Ăn xong thì thế thế nào? Những người cân nhắc chuyện ghé tới Trypro tiệm bán đồ ăn liền cho người lái xe mang đi ngay mà không cần ra khỏi xe, hiển nhiên sẽ chẳng bận tâm đến những khu liên hợp thực phẩm công nghiệp của Mỹ. Nhưng khi sự hiện diện và quyền lực của Walmart đã tăng lên, khi hiệu ứng Walmart trở thành hiển nhiên và lan rộng hơn, một dạng vấn đề mới nảy sinh, tôi có nên mua sắm ở Walmart, bạn có thể gõ nguyên câu hỏi đó vào Google. Tôi có nên mua sắm ở Walmart, hay chúng ta có nên mua sắm ở Walmart, hay bạn có nên mua sắm ở Walmart, và sẽ tìm ra hàng chục thảo luận đáng suy ngẫm Đó là một câu hỏi kỳ lạ, thậm chí khó mà biết nó thuộc loại câu hỏi gì, câu hỏi về chính trị, câu hỏi về kinh tế, câu hỏi về đạo đức, câu hỏi về chuẩn mực. Câu hỏi ấy đúng là tiêu biểu cho toàn bộ tập hợp những câu hỏi lớn hơn, điều bí mật trong lòng Walmart. Bản thân Walmart, tốt hay xấu? Hiệu ứng Walmart là gì? Walmart tốt hay xấu cho nước Mỹ? Khi chúng ta tiêu tiền ở Walmart, có phải chúng ta đang giúp đỡ các công ty và nền kinh tế và những công nhân nhà máy cùng với bản thân ta? hay chúng ta đang nhỏ thêm một giọt axit ăn mòn ngay chính cái chế độ mà chúng ta hãnh diện chính sự quen thuộc của quanh mắt trong cảnh quan trong nền kinh tế trên phương tiện truyền thông trong tâm lý của chính ta đã gây ra lầm lẫn nghiêm trọng nó làm ta tưởng rằng ta biết rõ quanh mắt rằng ta biết rõ tác động của nó rằng ta hiểu được hiệu ứng quanh mắt quanh mắt lù lù đó nhưng chẳng bộc lộ gì với tất cả quyền lực của nó với sự có mặt rộng khắp của nó với bao giấy mực và thời gian phát sóng dành cho chuyện quanh mắt Chúng ta vẫn chẳng biết rõ ràng gì mấy về ty này. Có thể nói, Walmart là cơ quan kinh tế do tư nhân điều khiển quan trọng nhất thế giới. Không chỉ không có đối thủ, nó lại thường trơ trơ trước mọi thách thức, đừng nói dư đến chuyện buộc nó phải giải trình nhiều câu hỏi cơ bản. Cấp bách nhất về Walmart, những vấn đề cốt loại của những tranh cãi công khai vẫn không được trả lời. 40 năm lịch sử tuyệt đối giữ bí mật của Walmart. Kể cả chuyện cấm ngạc những hãng cung cấp hàng, không được nói về quan hệ của họ với Walmart lại càng đào sâu thêm sự bí hiểm của hiệu ứng Walmart. Thực ra, Walmart hạ thấp giá bán hàng bằng cách nào Walmart có nâng cao mức sống của chúng ta trong khi hạ thấp giá bán. Walmart mang theo nhiều doanh nghiệp đến với cộng đồng, nơi nó khai trương cửa hàng, hay nó tiêu diệt hết những doanh nghiệp địa phương có sẵn. Walmart tạo thêm nhiều việc làm mới khi nó mở cửa hàng, hay nó chỉ tạo thêm những việc làm mới cho Walmart và cái giá là những doanh nghiệp khác. Walmart có thực sự làm cho các hãng cung cấp hàng, làm việc hiệu quả hơn. Làm ăn với Walmart có tốt cho sức khỏe tài chánh của một công ty, Walmart thúc đẩy sự sáng tạo và cải tiến ở các hãng cung cấp, hay lợi nhuận còn lại quá thấp đến mức chẳng còn tiền dành cho cải tiến. Walmart có chuyển những việc làm ở nhà máy ra nước ngoài không? Và chính xác là mọi thứ hàng hóa sản xuất ở nước ngoài, đến từ đâu? Ai làm ra? Và họ có phải là những thành viên mới hạnh phúc của nền kinh tế toàn cầu hay là những nông nô công nghiệp bị buộc học nghề? Ban việc mua sắm chính chúng ta đang bán đứt không chỉ những việc làm sản xuất ở nước mỹ mà bán cả một môi trường an toàn bởi vì các nhà máy ở nước ngoài làm đồ chơi, xe đạp và dụng cụ điện cho chúng ta bất chấp nhu cầu tuân thủ các quy định an toàn và ô nhiễm cuối cùng quan mắt thực sự tiết kiệm cho chúng ta được bao nhiêu và những khoản tiết kiệm ấy có bù đắp đáng kể những tổn thất của hiệu ứng quan mắt hay là ngược lại cái giá của hiệu ứng quan mắt Phân tán trong các nhà máy và các thành thị khắp nước Mỹ và khắp thế giới có tăng thêm nhiều hơn những đồng xu và đô la mà Walmart cho phép mỗi chúng ta giữ lại trong túi. Và như những tranh cãi về Walmart đã cho thấy, nếu chúng ta quan tâm đến thế về tác động của công ty này, tại sao chúng ta lại tiếp tục mua sắm ở đó trung thành đến thế, tận tụy đến thế? Nếu Walmart đáng cam hận đến thế, thì tại sao nó lại có sức hấp dẫn đến thế? Ngay chính phạm vi rộng lớn của những câu hỏi này, sự phức tạp của chúng và sự đáng kể của chúng đã cho thấy tầm quan trọng của hiệu ứng quanh mắt cần phải trả lời những câu hỏi này không chỉ để hiểu được tác động của quanh mắt mà còn để hiểu được hoạt động và tác động của mọi loại công ty trong nền kinh tế toàn cầu quanh mắt cực lớn tầm với của nó cực lớn đến mức nó tạo ra một hệ sinh thái mà trong đó những hãng cung cấp hàng và đối thủ của nó lẫn những hãng cung cấp hàng cho đối thủ và đối thủ của đối thủ lẫn tất cả khách hàng đều cùng hoạt động quanh mắt định ra quy trình trao đổi chất định ra các quy luật của hệ sinh thái đó với quyết tâm không lay chuyển quanh mắt thay đổi những trong đời của chúng ta trong vai trò người mua sắm và hiệu ứng quanh mắt mở rộng đến cả những người tiêu dùng không hề mua sắm ở quanh mắt tương tự quanh mắt đã nhào nắn lại những công ty cung cấp hàng cho nó và nó cũng xác định là nhịp độ và bối cảnh cạnh tranh cho những công ty đang cố làm ăn mà bất cần quanh mắt đã đến lúc cần có cái nhìn khác về quanh mắt cần xem xét theo một phương cách mới những gì đã trở thành hết sức quen thuộc thậm chí chán ngắt từ bentovile arkansas cho tới haka bangladesh từ donau cursor cho tới putamon chile hiệu ứng walmart không chỉ nhào nặn cuộc sống của các công ty và cộng đồng mà nhào nặn cuộc sống của những con người thực hàng ngày trong văn phòng trong xưởng máy trong chiếc xe đẩy mua hàng của chúng ta và những tài khoản tiền mặt đến lúc có thể vượt qua những ầm ĩ về walmart để siêu thủng bức tường bí mật mà chính walmart đã thiết lập ra và tìm ra sự thật về hiệu ứng walmart